quyển sáu chương hai trăm linh một cô gái này cô gái kia tắm nước nóng xong mọi người không muốn ăn cơm ở khách sạn mà đề nghị đi ăn hải sản trình thông thông làm địa đầu xà dẫn đường ba cố xe nối nhau rẽ vòng rẽ vèo tới một quán đồ nướng gần sông hoàng phủ đối diện với mấy cô gái trẻ trung xinh đẹp đ ứ c tin thể hiện bản tính phóng khoáng người mỹ cực kỳ ăn cần nhiệt tình lại thêm vào hắn là sinh viên h a r v a r d kiến thức rộng tài lẻ nhiều từ trượt tuyết chơi gôn cưới ngựa không gì không a n hiểu ấm tượng ban đầu thì chàng trai người mỹ này hơi chất p h á t nhưng theo tiếp xúc trí tuệ hóm hình của hắn lập tức lấy được thiện cảm của mấy cô gái hoa trong trường các anh còn tổ chức cả đua ngựa sao trình thông thông tỏ ra cực kỳ thuộc nữ mắt chớp chớp chăm chú nghe đớp tin kể câu chuyện ở mỹ thi thoảng che miệng cười khúc khích đớp tin được hưởng ứng càng hăng hái phát huy toàn bộ bản lính ngay cả đường vũ thi thoảng cũng không nhịn được cười nụ cười vang dội của bốn cô gái xinh đẹp khiến mấy nhóm người ở trường đại học gần đó thi thoảng quay đầu ven tỉ nhìn bọn họ nơi này toàn là nam tử tài nguyên mỹ nữ c ó hạn cái tên đớp tin này một mình chiếm hết cả để người khác sống thế nào tô sán thong thả uống bia đợi xem kết cuộc bi thảm của hắn kiều thủ hâm là người không chịu được đầu tiên toàn cô gái tươi trẻ mỏng nước như thế bị một mình tên ngoại quốc độc chiếm hết cả nói thế nào cũng mất mặt đồng bào trong nước liền phối hợp với mấy người khác chuốc rượu đớp tin sau đó nhân cơ hội nhảy vào dùng chủ đề sáng lập pha xe lôi kéo sự chú ý của mấy cô gái một lúc sau cơm no rượu say tô s á n và đường vũ ngồi tựa đầu vào nhau trên chiếc ghế mây ngắm cảnh sông nước ban đêm bên bờ là tòa nhà cao tầng nhấp nhô tỏa ánh sáng đủ màu dưới sông là chiếc du thuyền treo đèn l é t qua lại chỗ duy nhất phá hoại k h ô n g cảnh bình yên này là cái bàn cách đó không xa đớt tin và kiểu t h ủ hâm như hai con gà trống đang tranh nhau kể tới đoạn pha xe chuyển tới khu trung cư gần đại học s ở tenfurt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 phong cảnh tuyệt vời thế nào với y mà nói chẳng bằng cô gái bên cạnh đường vũ lườm tô s á n một cái nhưng không gỡ tay tô s á n ra nhưng đặt hở tay lên tay tô s á n đề phòng y có hành động thái quá lại chàng cười dài phía bên kia truyền tới trong đó đồng đồng cười to nhất tô s á n nhìn qua tặc lưới kiều t h ủ h â m thua rồi xem ra anh đánh giá thấp đước tin thường ngày hắn cũng sôi nổi thế đâu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 với cường độ còn hơn cả trước kia nhiều lúc lý lộ mai có cảm giác không lành sau ba mươi phút đi taxi lý lộ mai tới được bệnh viện trần linh san nằm hỏi thăm địa chỉ rồi vội vã đi tới vừa v ẳ n gặp được quách điểm, điểm điểm đi ra đại sảnh nộp lệ phí trở về c h ị điểm điểm tình hình linh san thế nào lý lộ mai vừa thấy quách điểm điểm là hỏi ngay thiếu s i n h dưỡng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 cô không còn là công chúa trần linh san nữa rồi nhưng tình cảm của cô với tô sán gần như thành một thứ chấp niệm chấp niệm kiên trì cả đời người khác không thể lý giải được chính vì loại dằn vặt này trần linh san không biết phải làm sao ngoại trừ luyện tập luyện tập quách điểm điểm mang thức ăn tới trần linh san rất yếu lý lộ mai phải đút cho ăn được nửa chừng thì có người gõ cửa đi vào là vương kiệt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 vé máy bay trở lại vào ngày thứ bốn kiều thủ hâm vốn muốn giữ hắn ở lại thêm một thời gian thảo luận một vài vấn đề kỹ thuật nhưng phía mỹ đang huy động vốn vào giai đoạn gấp rút mỗi ngày khả năng đều có tiến triển mới đ ứ c tin mang theo quân lệnh trạng lấy được chữ ký của tô sán xong là phải về ngay ở trung quốc ba ngày là cực hạn rồi ở sân bay quốc tế phủ đông tô s á n và k i ề u thủ hâm đưa mắt tiến chân chàng trai tuổi tác không chinh lịch với ma là bao sách ba lô vấy tay với bọn họ lần cuối sau đó không quay đầu lại nữa đi thẳng tới chỗ kiểm tra an ninh đợi máy bay sau bức tường kính rời khỏi trạm tô s á n và k i ề u thủ hâm quay về kiều thủ hâm nói xem ra bên kia ma hạ quyết tâm đánh một trận lớn rồi có điều lần này đối diện với những công ty mạnh như dây lúc ame di t é t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 mà sản nghiệp internet của trung quốc chưa thành thục cũng may chúng ta không phải nhóm người đi đầu rút được không ít kinh nghiệm chu tuấn năm một nghìn chín trăm chín mươi chín mới làm ra nền tảng mạng xã hội đầu tiên so với mỹ chẳng khác gì đâm nước chết cuộc sống ở mỹ luôn tràn ngập cảm xúc mãnh liệt mỗi ngày kiểu t h ủ h â m và đoàn đội của ma khả năng đều có đột phá mới cảm thù khoái cảm mượn gió phá sóng từ một nghìn hội viên ở boston cho tới bây giờ đột phá con số hàng triệu tình hình ở trung quốc rõ ràng không được như vậy không khỏi làm hắn hơi hụt hẫm đồng thời hắn là người có trách nhiệm được tô s á n đích thân điểm danh trở về tới quốc gia phương đông hơn một tỷ nhân khẩu thành tích lại chẳng bằng một chấm m ư ơ i pha xe mỹ kiều thù hâm cảm thấy không mặt mũi nào đối diện với tô s á n tô s á n vỗ vai hắn c h ấ n an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 nếu bình thường ở pha xe trung quốc có người nói với kiều thù hâm mấy câu như vậy hắn sẽ nghe tai nọ cho ra tai kia nhưng những lời này từ trong miệng tô sáng nói ra thì tất nhiên ý nghĩa khác hẳn rồi trước mặt hắn là người cùng ma sáng lập pha xe qua một cuộc thi đấu ga me chiến thuật trong phòng ký túc xá cao trung về sau trận chiến kinh điển đó được một số truyền thông mỹ moi ra còn lên tiết mục tan s ô hàng tuần mơ Hưng. suy diễn ra rất nhiều phiên bản mặc dù tình huống thực sự kiểu t h ủ h â m chưa bao giờ hỏi tô s á n và ma nhưng chỉ cần nghĩ tới cũng có thể đoán ra đó là cuộc chiến cát chạy đá bay trời long đất lở tuy rằng có tới tám năm sống ở mỹ thành nửa người mỹ rồi nhưng trước đó thời cao trung hắn cũng từng đọc tiểu thuyết võ hiệp kim dung thấy đại khái cao thủ giao phong mà kim đại hiệp miêu tả chính là như thế còn sự thực thì tô sáng sẽ không nói với kiểu thủ hâm hôm đó y và ma tranh cãi đỏ mặt tía tai như hai đứa trẻ con chỉ đổ xúc sắc v à phải gờ bàn cũng bắt đối phương đổ lại chơi liền bốn tiếng đồng hồ cho tới khi mặt trời khuất bóng bụng đói d ẹ p lép mới phải dừng lại đi kiếm cái ăn hai tên mặt quần bò x é p lê lôi thôi lích thích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 tô sán luôn để lý bằng vũ ngầm lưu ý một số đ ồ n g tính của cao tầm pha xe t q u bởi vì một số cao tầm pha xe t q u trong quá trình tuyển dụng quá nhanh còn chưa rõ được nội tình năng l ự c cao nhưng long xà hỗn tạp tô sán cần nắm được tình hình bọn họ như cá tính từng người ai giỏi lập kế hoạch tinh tinh tấn công ai chuyên thủ thành người nào khéo luồn lách hoặc thuộc phe b a phải dễ trở mặt tô sán để lý bằng vũ làm trợ lý của mình không phải là để thể hiện thân phận mà thực sự cần dùng nếu y chỉ buông tay bỏ mặt hưởng thụ cuộc sống thì còn đi tới được ngày hôm nay đúng là kỳ tích nói tới ăn tình qua lại chuyện này với sâm xuyên thậm chí là cả tống ra mà nói là một ăn tình lớn có nợ thì có trả vậy tống đại tiểu thư định trả thế nào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 cơ quan chức năng và bạn bè nước ngoài đã nhiệt tình hưởng ứng vơ vơ vờ lúc này ở phía trước các công trình mang tính biểu tượng cảnh đẹp ở trong trường khắp nơi thấy nhóm nam nữ chụp ảnh chung lưu luyến nói lời chia tay trên đường chính của trường vương tiểu ấp tiến chân di chặt hiệu trưởng trường g a lơ vô han hiệu trưởng trường ấp phước xung quanh là mấy vị phó hiệu trưởng quản lý trưởng quỹ hỗ trợ nghiên cứu giáo dục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 viên trợ lý sở vương tiểu ấp không biết nhỏ giọng nhắc mơ sơ nơ là một kỹ thuật thông tấn do m y z o s o t đưa ra còn pha xe là trang mạng xã hội hiện khá phổ biến ở mỹ phát triển rất nhanh hiện đã lan sang châu âu thế nhưng vương tiểu ấp như không nghe thấy miệng lẩm bẩm như nói ngơ pha xe phi t ử bất khả sau mắt kính trong suốt đôi mắt dài hẹp kia ánh lên tia sáng thâm sâu không ai hiểu được ẩm ý trong đó đại học thượng hải quay trở lại nhịp điệu vốn có tô sán lại cùng lý hàn tiêu hút tới giảng đường số ba học tiết đánh giá hạng mục theo lịch tiêu hút sán thời khóa biểu ở đầu giường cụ thể sáu giờ sáng thức dậy tập thể dục đọc sách đến bảy giờ ba mươi nhìn ra xa thực hiện bài tập bảo vệ thị lực 8 giờ ăn sáng đi ăn Đảm học buổi ả o nào không tích cực phát môn Trên bỏ b một lớp cực i ể thể bất hiện Không bỏ qua bất kỳ cơ hội gia nhập đảng hay học chuyên gia đảng nào kỳ bỏ b qua u cơ show tối kiên trì xem tin tức thời sự của đàn tin học tv nếu học muộn lỡ giờ thì về phòng xem tối đa thức tới m ộ ư ơ i một giờ để đảm bam sức k h ỏ e nghe nhạc ban d a di trước khi ngủ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 kết quả người ta hỏi tôi số điện thoại bạn gái cậu Giữ cô ấy trong nhà đi đừng để á c lâm lạc nhiên bỏ lại một câu đợi chút để tôi xử lý đám phiền phức này tiếp đó có tiếng con gái đùa nhịp ầm ý v ư ơ n g uy uy cầm điện lấy điện thoại chuyện pha xe bên Mỹ thế nào vậy gần đây đ ồ n g tính lớn như thế cậu không qua bên đó còn ở ly t ư ợ n g hải làm cái gì không sợ người ta lừa mất tiền ạ tôi thấy toàn nói tới vài chục triệu đô la nghe mà váng đầu nếu là tôi đã chạy sang đó rồi tô s á n giải thích cho vương uy uy sách lược chia rẽ đám nhà đầu tư của pha xe vừa nói được mấy câu thì lâm lạc nhiên xử lý xong cô bản quay trở lại cướp điện thoại ở thượng hải có sự kiện ướp hiếp người khác nào không đấy tô s á n giờ khóc giờ cười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 lại hỏi nhà đã trang trí chưa cậu nhất định không có chủ kiến gì phải không lúc hỏi câu này lâm lạc nhiên vốn chỉ thuận miệng nhưng lời ra khỏi miệng đột nhiên thấy có ý vị khác tâm tình xa xúc hẳn phía bên kia tô s á n cũng không nói gì g i ọ n g có chút dịu dàng thôi không nói chuyện này nữa có biết vì sao tôi về bắc kinh không h ồ khẩu đại học của tôi còn chưa chuyển vẫn ở bắc kinh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 thế nhé buổi tối xem tâm tình ra sao tôi sẽ gọi điện lại cho cậu còn có bữa cơm bái bay lâm lạc nhiên nói thật nhanh rồi cúp máy như sợ có tâm tình nào đó vượt khỏi tầm khống chế tô sáng cúp điện thoại mặt bần thần khu giảng đường số ba không phải là t ò a nhà hiện đại hoa mới xây đã có một thời gian rồi tường bong chóc loang lổ tới cả tấm bảng thông báo trên kia cũng cần sơn lại rồi tòa nhà cũ ký i ê u phong chàng trai cầm điện thoại giữa ánh mặt trời nhạt n h ò a cuối thu lá ngô đồng xào sạc theo từng cơn gió cuốn đi không cảnh thê lương tiêu điều cho điện thoại vào tôi tô sán n g ầ m đầu chính y cũng không biết mình đang nhìn cái gì trong đầu hiện lên cánh đồng hoa la ven d e r t í m x i m có cô gái đội m ũ rồng vành váy trắng chạy tung tăng tay lướt qua bông hoa gió thổi tới làm mép váy lâm lạc nhiên tung bay người đẹp cảnh đẹp nhưng tô sán biết mình sẽ không thể nói được một câu khen ngợi nào quyển sáu chương hai trăm linh bốn hiệu trưởng của đại học thượng hải một biểu tượng online của ma trên pha xe thường xuyên tới đêm khui đương nhiên đại bộ phận người không quen biết gửi biển tin nhắn cho hắn đều bị hắn dùng kỹ thuật ngăn chặn đôi khi tô s á n trước khi đi ngủ thấy ma vẫn ăn lai ngủ dậy thấy hắn vẫn cứ ăn lại tô s á n và ma nói chuyện với nhau không chỉ một lần khuyên hắn chú ý giờ rất sinh hoạt công việc không bao giờ làm s ủ i bị hắn dùng câu ngạn n g ữ t q uy rất thuần thục đánh bại đứng nói không đau lưng người ngoài không đặt mình trong hoàn cảnh người khác thì nói dễ lắm gần đây thượng hải cũng không yên bình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 tuyên bố năm nay chính thức khởi động hạng mục đầu tư vào kỹ thuật kỹ thuật cao tập trung quanh các trường đại học ở dương phủ mũi giáo chỉ thẳng vào bố cuộc chiến lược vào thời đợi internet mới trong nước dưới đại cuộc thế này xem ra mảng mạng xã hội sẽ diễn biến thành cuộc chiến tranh đoạt từng tất đất p h à xe tệ quy không giống người anh em bên mỹ sinh không gặp thời chưa có giai đoạn phát triển tuổi t h ơ đã phải lao vào thời kỳ đua tranh khốc liệt chiêm hóa bất ngờ ra tay nhưng tô s á n sớm đã dự liệu được cuộc diện này không cần biết đối thủ là ai từ khi y đưa pha xe vào tq biết sẽ có những thế lực có thực lực tài chính tài nguyên phong phú vận dụng bọn họ không cần sáng tạo gì cứ chiếu theo sự thành công của pha xe tăng cường đầu tư phát triển là được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 những chuyện này chính là thế lực đằng sau chiêm hóa đang triển khai đà kích báo thù mình cũng có thể nói là cảnh cáo mình không nên xen vào chuyện của tống gia nữa có điều lực độ đà kích này tô s á n chỉ đủ cười khẩy rõ ràng đối phương bị tập đoàn x â m xuyên kiềm chế không thể điều động nhiều kinh lực hơn để đối phó với y cơ bản sách lược nuôi hổ đấu sói của y đã thành công bước đầu khi tô s á n đang học tiết thứ nhất kinh tế học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 chàng trai mặt đầy trứng cá ngồi d ấ y số bảy quay xuống hỏi người khác d ấ y số tám câu hỏi này khiến xung quanh chủ ý chuyện này đúng là có thật thư chật kín hòm luôn có khi bán cân được chuyện này cậu phải tranh thủ đi để lỡ rồi hối không kịp anh chàng được hỏi không quên tận dụng cơ hội k h o a khoang tôi còn nhớ một lần theo vương đông kiện tới phòng sáu trăm linh hai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 ngoài kia ai quan tâm cậu ta là thiên tài ai quan tâm ba cậu ta bao nhiêu kẻ dại s ộ t dũng cảm này lập tức bị các cô gái nhao nhao ném đá này nhé nói cho mà biết tô sáng cùng ma sáng lập pha xe từ thời cao t r u n g khi ấy cậu ấy sang mỹ du học đất khách quê người trường nào c h ố n g lưng cậu ấy vẫn thành công đấy thôi không biết lúc đó cậu làm gì nhỏ tẩy tủ cha mẹ lấy tiền đi chơi ga me hay là sĩ diện với bạn gái thế gì thứ con trai nhỏ nhen đố kỵ đó là trần tiểu a n lớp số ba đấy tôi nhớ mặt cậu rồi anh chàng trần tiểu a n im thiết luôn về sau vì câu nói này mà suốt bốn năm không kiếm nổi bạn gái trong trường có người công tâm hơn thở dài chỉ tiếc là cậu ấy một mình đối đầu với cả quyền lực hành chính lấy trứng trọi đá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 một câu chuyện đã thành truyền kỳ có một sinh viên được học bổng hàng đầu ở trường đại học hạng ba nghe nói trước kia thi vào đại học thượng hải nhưng thất bại đã thề dù học đại học hạng ba cũng phải thi làm nghiên cứu sinh đại học thượng hải về sau sinh viên này khi lấy được ba phần học bổng mua vé tàu tới thượng hải dạo quanh một vòng đại học thượng hải nhìn s ẵ m trở về nói câu đầu tiên là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 hậu quả với đại học thượng hải không có gì khác còn tô sáng đứng ra thì y chịu thay số phận của tống chân bấy giờ không phải đại học thượng hải thiếu người thông minh chính vì không thiếu nên không ai đứng ra cả mà đại học thượng hải là một lợp thể lợi ích to lớn nơi tập hợp của vô số tư tưởng và học thuật làm một nơi như vậy mất thể diện phải tìm một điểm đột phá cùng van xả áp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 không phải hôm nay tôi ghi tên một cái cấp cho khoản tiền là đủ có điều phòng của em không thiếu thứ này phải không tô sáng cười khổ thầy đừng nghe người ta đồn thổi linh tinh ạ phòng em làm gì có lắp điều hòa hát <cười> hạ không có điều hòa nhưng tủ lạnh máy pha cà phê bình nước nóng đủ cả chứ gì còn kêu như oan uổng lắm vậy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 cầm ngân thương làm ron cu sô te dưới ngòi bút của mi gen re se van tết nhưng thời thế không cho phép vương tiểu ấp cười nhẹ lắc đầu nhìn ra phương xa nói bạn học khóa bảy mươi bảy c h ú c tôi tụ h ộ i danh sách in ra đều khi đã qua đời hoạt vắng mặt vì sao qua đời sớm như thế đều bị xử bắn còn người vắng mặt nhiều người vẫn đang bị giam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 đo r i môn thầy không biết rồi nhưng thầy biết c ố máy thời gian vương tiểu ức thở dài nói chuyện với người trẻ tuổi thật thú vị nói đúng hơn thì nói chuyện với đứa sinh viên đặc biệt như em rất thoải mái làm tôi có cảm giác muốn nói hết điều trong lòng ra tốt tuổi trẻ thật là tốt tô s á n không hiểu vương tiểu ức nói tuổi trẻ thật tốt là có ý gì nhưng rất tán đồng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 mà xem buổi tối phòng tự học có s ự c sáng ánh đèn không trường ta có nhiều danh ngôn danh nhân câu này cũng là một trong số đó em chỉ nói bừa thôi à tô sáng ã i đầu quyển sáu chương hai trăm linh sáu hiệu trưởng của đại học thượng hải ba nói bừa nhưng không phải vô nghĩa cách nói chuyện của vương tiểu ấ c rất lạ ông ta hay chuyển đề tài đột ngột cho thấy đây là người có cách tư duy thiên mã hành không mạng xã hội của em ở mỹ có nhiều bạn học của tôi dùng đấy phản hồi không tệ cứ tiếp tục thế nhé tôi nghe nói bên mỹ lại tiếp tục huy động vốn rồi tôi tò mò điều này ví như em chỉ là sinh viên năm thứ hai những thứ hiện tại học được trong trường thực sự đủ cho em quản lý công ty không có nguyên nhân sâu xa gì đâu ạ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 mà y không hiểu vương tiểu ấp nghĩ gì nên lúc này mà nói nghĩ sao nói vậy luôn tốt vương tiểu ấp nhìn tô sán chăm chú nói năm nay vơ t u i ở nhật hàn pháp bảo vệ quán quân còn bồ đảo nha ớt hentina những đội bóng đầy ngôi sao lại bị loại ở vòng bảng tiếng t â m truyền thống thiên phú tiền bạc đều không giúp họ vào vòng trong em có biết vì sao không tô sán lắc đầu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 năng lực của tôi vẫn còn nhiều thứ không cải biến được quá cấp tiến chỉ dẫn lửa theo mình khiến người sau nhìn vào chùm bơ u vinh quy quy o cơ ôi làm quốc sĩ khó lắm thay một câu làm quốc sĩ khó lắm thay khiến tô i sán đồng cảm thế giới này chẳng phải là thế sao người ta nhìn thấy rất nhiều thứ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 vẫn có thể giữ được sứ mệnh của bản thân nó vương tiểu ấ c nhìn sang tô sán mắt kính l ó e sáng ánh nắng đôi mắt nhỏ của ông ta ẩn hiện phía sau mang trí tuệ cao thâm việc em làm ở diễn đàn kinh tế gây ra cho tôi vô vàn phiền toái có nhiều kẻ dùng quyền lực hành chính áp lực khiến tôi phải xử trí em xử trí c á c h b ồ i ấy tô sán c h ấ n kinh nhìn vương tiểu ấ c vừa rồi còn lấy ánh mắt học sinh của hooker nhìn hiệu trưởng an bớt đơn vô đo xe vĩ đại của họ thoáng trong mắt y cổ già cao gầy ấy cái biến thành lão ha zit chuyện tôi muốn làm trừ lấy văn kiện quốc vụ viện ra ớt nếu không đừng hòng kẻ nào có thể vinh váo trước mặt tôi nếu đuổi em ra khỏi trường chẳng phải giống như tôi nói lúc nãy khiến người có trách nhiệm nhìn vào phải c h ù n g bước sao còn nói gì tới bồi dưỡng trách nhiệm khác gì tát vào mặt mình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 t ô sán học được rất nhiều thứ từ rất nhiều người từ nhân vật nhỏ như ba người bạn cùng phòng tới nhân vật lớn giống vương bạc nhưng hôm nay ý mới nhìn thấy hình mẫu mình đáng noi t ư ơ n g chỉ cho ý thấy định hướng cuộc đời mắt hoa lên hai năm sau rời trường này có lẽ ý quên đi nhiều thứ nhưng không thể quên được ánh mắt trí tuổi sau cái kính gọn vàng kia vương tiểu ấp mỉm cười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 gọi điện thoại vào di động thì cắt máy tới phòng không có đến lớp không thấy thiếu chút nữa làm tôi chạy tuốt từ bắc kinh về đây thành vô n g h ĩ a cậu muốn chết à cuối mùa thu năm hai nghìn hai tô sán đang cúi đầu suy nghĩ thì thấy một đôi chân dài trắng trèo một m ù i thơm quen thuộc ngẩng ẩu lên thấy cô gái mà y vốn cho rằng sắp biến mất trong cuộc đời mình giống đám mây tan đi không còn dấu vết gì lại xuất hiện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 bà ấy chẳng tới bao giờ tôi thì toàn ở trường lười chạy đi chạy lại xong nhé tôi phải đi đây không biết bao nhiêu người ở trường đang đợi thế là nha đầu điên đó vèo c á c h lại chạy mất cứ như cơn gió cuốn qua không để lại chút vết tích nào nhưng vẫn có hơi ấm trong lòng tô sán kết quả cuối cùng xử trí sự kiện làm loạn diễn đàn kinh tế không chân mà đi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 đến khi quách minh rủ mặt mày tím tái như gan lợn đi tuần đêm thì mọi người mới chịu ai về phòng l ấ y phòng út dọn dẹp qua loa lý hàn đã được t h i ê n g lên giường ngủ tiếp tô sán đẩy cửa ra ngoài ban công trương tiểu kiều cũng ra đứng cùng cảm thụ gió mát buổi tối v ầ n quanh trương tiểu kiều quan sát rất tốt nhìn hôm nay tô sán chỉ vui được một nửa có s ự cảm tu một n g ụ m bia nói cho dù trường không đuổi học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 t ô sán cầm chai bia lên cùng với hắn đằng sau lưng là căn phòng ngủ bừa bộn hình ảnh quen thuộc trong rất nhiều căn phòng ký túc xá nam ở trường đại học quyển 6, á u chương 208 kẻ khó quật ngã nhất tuần cuối cùng của tháng 11 một ngày giữa tuần lâm lạc nhiên gọi t ô sán tới nhà mình chẳng quan tâm hôm đó y có đi học hay không thản nhiên tuyên bố y có thể không tới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 nếu cái áo kia ở cổ không có khóa như rồ r ỗ nam nhân kéo xuống tìm hiểu đầu ngực mê người phía dưới thì tô sán cho m ư ờ i điểm tròn mười lâm lạc nhiên xoay tròn mố lưới c h a i trong tay trò chuyện vui vẻ với một cô gái tóc ngắn khá xinh xắn hai bên là động t ú i to t ú i nhỏ nhìn là biết vừa mới đi mua sắm về xe dừng trước mặt lâm lạc nhiên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 anh tới rồi à, em đang dở tay anh nhớ số phòng không ừ vậy lên thẳng luôn nhé lý bằng vũ xem tv i i nghi hoặc hỏi không phải chỉ mấy người chúng ta thôi sao tô sán n h ữ n vai không rõ là ai tới lúc sau có chuông cửa lâm lạc nhiên bảo tô sán ra mở h ộ nhìn người trước mắt làm yêu ngây ra người trước mắt là ngụy v i ễ n hồ từng xuất hiện trong biên nhà của tống chân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 cha anh ấy là phó tham mưu trưởng quân khu mà năm chín mươi tám anh ấy dẫn đầu đội chống lũ ở giang tây cùng hơn nghìn người bảo vệ đoạn dây dài năm trăm mét dầm mưa r ã i nắng suốt một tuần không ngủ nổi danh cứng rắn ngụy v i ễ n hồ tay vẫn bắt tay lý bằng vũ tay còn lại thân thiết ôm vai hắn tên đó là bạn tôi đấy giờ cũng tới u ố c vụ viện làm việc rồi nói vậy chúng ta đều là người quen cả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 nhất thời khiến tô s á n cảm giác không x e m vào được lâm lạc nhiên thấy không khí vui vẻ như vậy không cần cô làm cầu nối nữa mỉm cười với tô s á n rồi vào bếp hỗ trợ an u y ề n chỉ đ ĩ a hoa quả trên bàn bảo tô s á n tùy ý ngụy viến hồ nhanh chóng nắm lấy huyền chủ động cuộc nói chuyện vừa tán gấu với lý bằng vũ thi thoảng không quên hỏi tô s á n mấy câu gia o huyền lên tiếng vào tay tô s á n k h ô Nguyễn để một ai cảm thấy ai viễn hồ và lý bằng vũ hai người một nam một bắc bắn đại bác cũng không tới vậy mà thông qua một số người quen chung liền trở nên thân thiết tình huống này rất phù hợp với lý luận lục độ phân cách của pha xe nếu như không có chuyện lần trước ngụy viễn hồ để lộ ra tình cảm của hắn với lâm lạc nhiên thì có lẽ rằng tô s á n thấy nói chuyện với ngụy viễn hồ là sự hưởng thụ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 cậu may mắn đấy đường vũ có vẻ là cô gái hiếm có như vậy ha <cười> ha yên tâm tôi chỉ đánh giá khách quan dựa trên những gì bản thân thấy thôi chứ không phải có ý gì với cô ấy đâu nói xong ngụy v i ễ n hồ l è n vào bếp rồi truyền ra tiếng kêu của hai cô gái la c h ó i lói không được ăn vụng hắn cười hì hì hai đứa ra ngoài đi anh cũng muốn làm mấy món bọn em làm khá nhiều rồi đấy liệu đủ nguyên liệu cho anh không lâm lạc nhiên hỏi yên tâm anh có thể tùy biến được ngụy viễn hồ nắm vai hai cô gái xoay một vòng rồi đẩy thẳng ra khỏi bếp an uyển rõ ràng rất có thiện cảm với ngụy viễn hồ thái độ khác hẳn với tô s á n lúc nãy g i ọ n g dịu dàng anh là khách mà làm sao để anh làm được muốn chinh phục một cô gái Hãy chinh phục người bạn thân cạnh hồ cách Ngụy này. trước. Cười người viễn Cười vui bản bên nắm đạo rõ vẻ. lý anh chưa bao giờ coi mình là khách cả người xưa có câu người quân tử tránh xa nhà bíp nhưng theo anh thấy câu nói này rất là vớ vẩn hoàn toàn là lý lẽ của đám nam nhân đó lấy cớ biện giải cho tính lười biếng bảo vệ thể diện và tôn n g h i ê m của nam nhân mà thôi phải biết rằng mỗi ngày dầu mỡ khói lửa có thể khiến bất kỳ một giai nhân q u ố c sắc thiên hương thành g i a n h â n tóc bạc cho nên các cô gái tốt nhất tránh xa nhà bếp mới đúng hoa anh nói rất hay chưa bao giờ em thấy chàng trai nào nói ra những lời này an uyển vỗ tay reo lên sau đó chọc e đo lâm lạc nhiên người ta không coi mình là khách kia lâm lạc nhiên chừng mắt lên r í p nho nhỏ như rắn cậu nói bớt đi lưới cũng không ngắn lại đâu an uyển the lưới ra chẳng sợ đi tới phòng khách nhìn lý bằng vũ cao một mơ chín mươi ngồi trên vế xô p a vẫn cứ lừng lững bình thường không thấy gì nhưng vừa nghe những lời kia của ngụy viễn hồ cảm giác hắn ngồi ì ra một đống tạo thành đối lập rõ ràng với ngụy viễn hồ bất giác giọng nói hơi có phần mỉa mai đây chính là hai vị đại lão gia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 nói thế thôi không gây áp lực gì đâu nhé hơn m ộ ư ơ i phút sau ngụy viễn hồ rời nhà bếp nhường chỗ cho y không cần nha đầu điên kia nói lung tung nhìn thấy món ăn của ngụy viễn hồ trong bếp là tô s á n đã thấy áp lực rồi món đường thố ngư mà hắn làm nửa củ cải đỏ được tỉa hoa sống động như thật riêng kỹ năng sử dụng dao này là tô s á n đã thấy không bằng quả là không h ổ x a n h người có tư cách đầu bếp cao cấp quốc gia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 lý bằng vũ cố vứt vát nói tô s á n khen món ăn ngon lắm nhưng cái mặt giả dối đó chả giàu được ai cơm đắt lên mọi người ngồi vào bàn mở chai rượu vang ngụy viễn hồ mang tới ngụy viễn hồ giới thiệu mấy món ăn của mình bí quyết gì làm sao chế biến ra không giấu tài nhiễm g nhiên bộ d ạ n g cường giả kết hợp lý luận và thực tiễn an huyền cực kỳ ủng hộ ngụy viễn hồ liên tục thử mấy món ăn của ngụy v i ễ n hồ khen không ngước miệng lại nếm thử món ăn của tô s á n nhưng không đánh giá gì cả tiếp đó quay sang ăn món do ngụy v i ễ n hồ làm rất hiển nhiên so với ngụy viên hồ tài mạo song toàn hôm nay tô s á n thua một một cách thảm hại không phải là tô s á n làm thức ăn không ngon tuy trông hơi đáng hổ thẹn nhưng mùi vị vẫn rất được có điều thực sự là trông tệ quá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 nói rồi vén sợi tóc rủ xuống bên má ăn thêm vài miếng nữa cũng gấp thử món ăn tô sán làm chỉ gật đầu với y rồi bỏ qua không thể lấy chơi bời lêu lồng hình dung được trước kỳ thi anh gần như mất ngủ ba ngày đấy không phải là căng thẳng mà là bận rộn khi đó anh chuẩn bị thi cuối kỳ ngủi viến hồ cười khổ nhưng nhìn lâm lạc nhiên ăn món ăn của mình một cách ngon lành thấy mỹ d i ệ u vô cùng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 đến cả lý bằng vũ cũng đặt bát xuống rồi lâm lạc nhiên vẫn ăn ngon lành đây là thể chất đường vũ h â m mộ chết thôi có ai muốn ăn nữa không lâm lạc nhiên cầm đĩa trứng bát lên hỏi cả bốn người đều lắc đầu cô nàng t h ả m nhiên đổ nửa đĩa trứng vào bát trộn đều lên ăn ăn xong lấy khăn giấy lau miệng lại khôi phục dáng vẻ thục nữ mỉm cười nói cơm trộn với trứng bát là ngon nhất an q uyển nghe xong bất mãn thay cho ngụy viễn hồ ngụy viễn hồ mặt vẫn bình thường chỉ có ánh mắt tụ lại trên người tô sán thâm thúy mà xa xăm phó miệng nhích lên thành nụ cười như có như không quyển sáu chương hai trăm m ư ơ i phải giải quyết từ cơ chế vào tháng một ư ơ i hai thời tiết thượng hải bắt đầu nghênh đón mùa đông tới từ thời tiết chợt nóng chợt lạnh khi cuối thu chuyển sang cái lạnh ẩm thấp từng cơn gió x é t bút từ phương bắc tràn về cứ tìm cách luồn qua mọi khe hở của quần áo chui vào trong da thịt hành hạ người ta lúc này đây chỉ còn một tháng d ư ớ i nữa thôi là tới thi cuối kỳ rồi thời gian này lâm lạc nhiên nói mình phải tưng phó với kỳ thi tiếng nhật gian nan ôn tập đối phó môn số học k h ô khốc còn phải thi môn kinh tế học chuyên ngành vì tô sán nhiều bạn ở nước ngoài nhờ b ạ n y mang cho mấy cuốn sách k i nhà tế t học i chính Nhà kinh tế học toàn là những cuốn sách có quyền u y ở nước ngoài nhưng ở trong nước thì gần như tuyệt t í c h sau bữa cơm hôm đó tuyên bố bận rộn tập trung toàn bộ tinh thần vào cuộc chiến g ầ u sôi lửa mỏng cuối kỳ ai còn muốn ăn thức ăn do mình nấu thì đợi năm sau hơn nữa còn phải xem biểu hiện thế nào đát cuộc sống mọi người thoáng c á c h trở nên bận rộn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 thậm ớ i quý tử t i thiếu giám ệ n trong nước sát t h chí chính phủ vì chính tích ép doanh nghiệp quyên góp lần lượt xuất hiện chuyển thoáng c á c h thành đề tài tính xã hội có học giả đứng lên đề nghị lập cơ chế giám sát trong hoạt động quyên gáp từ thiện cơ cấu từ thiện tăng cường biện pháp khả thi ngăn chặn loại tư tưởng lợi dụng từ thiện mưu lợi bất kể là lợi ích thực chất hay danh tiếng xem xem tuần s a n đông nam có bình luận về vấn đề từ thiện rồi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 nếu không chẳng mấy chốc dư luận lắng xuống thì đâu lại vào đó mà thôi còn những người làm từ thiện thực sự họ đâu có v ô trương ầm ý mà sợ người khác hiểu lầm lý hàn cười ha hà các cậu toàn quan tâm tới mấy chuyện xa xôi đâu đâu ấy mười năm nữa đợi các cậu thành ông to bà lớn rồi để ý cũng chưa muộn bây giờ kêu ca chỉ làm tiêu hao nhiệt tình thôi chẳng b ằ n g đoán xem khi nào tống chân lại tới m ờ i chút ta ăn cơm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 trong nước mỗi năm tăng lên nhưng quy mô quý từ thiện nhận đóng góp từ người dân lại không có mức tăng tương ứng nếu tính theo tỷ lệ cơ đây giờ của các nước phát triển thì bây giờ chúng ta phải có quý từ thiện từ ba trăm tỷ bốn trăm tỷ mới được tính là bình thường tô sán gật đầu g i ọ n g có chút bất mãn không phải người dân trong nước thiếu tinh thần làm việc thiện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 theo em chuyện này phải giải quyết từ cơ chế vương tiểu ấ c nhìn tô sán nói một cách kích động miệng cười tủm tỉm ông biết chuyện hôm nay coi như thành rồi